Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và lặng lẽ bước đi, bỏ lại sau lưng căn nhà thân yêu Cùng với đàn con nước mắt lưng trọng, đứng trên thềm, trông theo